Hình thế Đức Phi, Phượng Khinh chương 49 thoát hiểm, đêm kinh thành nhiều chuyện. E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz mặt mặt bê ta sakura cạnh vách núi U tỉnh. Một phần trăng tròn không xa không gần treo nơi chân trời. Trên đỉnh núi, gió hên hên thổi. Nam tử độc nhãn nằm vô lực trên vách núi. Đáy mắt tràn đầy hối hận. Cười khổ thủ đoạn này của diệp tiểu thư không khỏi quá hèn hạ đi diệp ly nhàng nhã ngồi bên cạnh hắn. Tiện tay gỡ bỏ thuốc nhuộm màu đỏ trên vai ném xuống vách núi. Không quan tâm nhúm vai nói ngươi cũng không phải chính nhân quân tử. Ta sẽ không thấy ái nấy. Thủ đoạn không quan trọng. Mà quan trọng là Kết quả Đừng nhúc nhức Lửa dao sắc bén không nặng không nhẹ kề sát mạch đập ở cổ của nam tử ta không đề nghị ngươi hành động thiếu suy nghĩ Trước khi ngươi chưa chắc chắn thành công Chỉ cần ta đâm thêm nửa tóc Đại la kim tiên cũng không thể cứu được ngươi Ngươi thật độc ác Ta có thể hỏi ngươi đã dùng kỳ độc gì đối với ân nhân túi mạng của ngươi không nam tự bất đắc dĩ tạm thời ngừng vận công để tránh độc phát. Trên thực tế hắn căn bản không sử dụng được một chút nội lực. Diệp Ly lắc đầu bí mật. Nhưng cách xưng hô ân nhân túi mạng này cần phải bàn bạc lại nha. Tâm tình ta gần đây vô cùng không tốt. Thật may mắn khi được nghe tài nữ đệ nhất kinh thành kể khổ Nam tử cười nói chỉ là phối hợp với diện mạo khiến người khác sợ hãi nhìn vào có chút buồn cười Diệp ly câu mày nói từ khi ta được chỉ hôn cho định vương Dường như các loại phiền toái đều tìm tới cửa Không ngừng thăm dò Giám thị Mới mốt Đương nhiên còn thêm bắt cốt Đã phiền tóe như vậy không bằng bỏ trốn cùng ta đến nơi khác Ngươi thấy thế nào Lông mi dài của Diệp Ly chuyển động nhẹ nhàng Ta không có hướng thú với vỡ kịch Thiên Kim Tiểu Thư Tài tử gia nhân Hơn nữa ta đoán vỡ kịch này khẳng định đã quên nói rõ cha mẹ Thân thiết Tỉ muội gia nhân kia làm sao bây giờ Thanh danh làm sao bây giờ Sống dựa vào cái gì Nếu tài tử cùng giai nhân khác bỏ trốn Thì phải làm sao nam tử thất vọng nhìn nàng Sau nửa ngày mới nói ngươi muốn thật nhiều Ở trong vở kịch không phải đều nói Tất cả tài tử về sau sẽ thi đậu trạng nguyên vinh hoa phú quý Cha mẹ của thiên kim đều sẽ tha thứ nàng Thân thức đều hâm mộ nàng Tỉ mụi đều ghen ghét nàng Quan trọng nhất là, cuối cùng tài tử giai nhân cùng nhau sống đến đầu bạc, ân án cả đời dịp ly lắp đầu, cuối cùng kết thúc trong vở kịch chỉ là chung chung. Cái bạc đầu giai lão ân án cả đời đó, đại đa số đều do tự mình tưởng tượng đó chứ, nam tử suy nghĩ cẩn thận. Dường như không có người nào diễn hay trong thoại bản nào có ghi tài tử giai nhân bạch cùng nhau sống đến đầu bạc Con cháu đầy nhà Được rồi cô Nai Nai Phải thế nào thì ngươi mới bằng lòng thả ta dường như đã rõ ràng vòng vo với Diệp Ly là vô dụng Nam tử hỏi thẳng Nói cho ta biết ai muốn hại ta Diệp Ly cũng không vòng vo thẳng thắng hỏi Nếu như ta không nói thì sao Lưỡi đau lạnh như băng đặt trên cổ của hắn nhẹ nhàng lướt qua Da gà trên cổ lập tức nổi lên ngươi yên tâm Ta sẽ không lấy đau đâm ngươi mà ta sẽ trực tiếp đẩy ngươi xuống Diệp Ly nhìn thoáng qua sơn cốt không thấy đấy, mỉm cười Không bằng ngươi lấy đau đâm ta luôn đi Nam tử dở khóc dở cười việc này thật sự không thể nói Việc này có thể nói Ta đã đáp ứng người khác Nam tử hán nhất ngôn cử đỉnh cho dù ngươi thật sự đâm chết ta thì ta cũng sẽ không nói Nam tử kiên định nói Diệp ly dò xét hắn trong chốc lát Như mày nói được rồi Đã như vậy hãy để cho ta xem dưới lớp da mặt này cất dối một khuôn mặt như thế nào Diệt tiểu thương, bây giờ ngươi thả ta ra coi như ta nợ ngươi một nhân tình được không nam tử thương lượng nói Lời này có chút quen tai chỉ là ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng một người mà đến thân phận mà ta cũng không biết sao Cho dù ngươi nợ ta 100 nhân tình mà ta không tìm thấy ngươi thì ai sẽ trả Diệt ly một tay cầm dao găm không chút dao động kề vào động mặt cổ của nam tử. Một tay bắt đầu tìm tòi trên khuôn mặt xấu xí diệt tiểu thư. Trên người ta có ngân phiếu hai vạn lượng. Ngươi cầm lấy xem như phí an ủi cho ngươi. Sự việc hôm nay chúng ta coi như xóa bỏ. Tay diệt ly cũng không ngừng lại thẳng nhiên nói ngươi cho rằng ta cũng giống ngươi. Vì tiền không muốn sống sao Bây giờ xóa bỏ Làm sao ta biết còn có thể xảy ra lần nữa hay không Nam tử trầm mặt một lúc nói ta không biết nàng có làm tiếp hay không Nhưng ta cam đoan tuyệt đối sẽ không khó sự việc tiểu thư Được chứ cảm giác được tay diệt ly thoáng phượng lại một chút Nam tử vội vàng nói thêm ta cam đoan tuyệt đối sẽ không khó sự diệt tiểu thư Ngươi có thể nói với mặt tu nghiêu Hắn biết ta là ai Cũng biết lời của ta có thể tin hay không Lưỡi đau lạnh như văng rốt cuộc rời đi một chút Diệp Ly đứng dậy tạm thời tin ngươi Thuốc cãi Không có thuốc là thanh ngọc đưa cho ta Tuy ngươi không dùng được nội lực nhưng từ đây xuống dưới không cần kinh công chấp cũng không thành vấn đề A. Diệp Ly mỉm cười nói. Nam tử cắn răng. Nhưng cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân khiến hắn không rảnh tranh luận với Diệp Ly. Chỉ có thể đứng dậy chuẩn bị sử dụng phương pháp bò xuống sơn cốt mà hắn chưa bao giờ sử dụng. Thật đáng tiếc hắn vẫn chậm một bước Một giọng nói u lãnh truyền đến từ bên kia đường nhỏ hàng minh nguyệt Nam tự áo trắng ngồi trên xe lăng chậm rãi xuất hiện cuối con đường nhỏ Phía sau hắn vẫn là thiếu niên mặc vải thô trầm mặt vưỡng vàng đẩy xe lăng Cho dù con đường này không bằng phẳng mà là ở trên đỉnh núi Nhưng dường như hắn cũng không có biểu hiện đã dùng hết sức Mặt tu nghiêu ngồi trên xe lăn mặt trầm như nước, ánh mắt nhìn vào mắt nam tử trong trẻo nhưng lạnh lùng mà tỉnh mịt. Chỉ bị hắn nhìn thoáng qua, nam tử đã cảm thấy thân thể cứng đờ giống như bị hàng băng làm đông cứng. Chỉ có thể nhìn vách núi cách mình không đến hai bước cười khổ. À Ly, nàng có sao không mặt tu nghiêu nhìn dịp Ly, ánh mắt mang theo hơi ấm. Diệp Ly ung dung thu hồi dao găm trước cái nhìn của hắn Đi đến trước mặt hắn Có chút ái nấy cười nói thật có lỗi Làm ngươi lo lắng Mặt tu nghiêu khẽ nhíu mày Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói khẽ nàng mệt mỏi Rồi chúng ta trở về rồi nói Diệp Ly cũng hiểu hoàn cảnh hiện tại không thích hợp nói chuyện Liền gật đầu với ý kiến của mặt tu nghiêu Một nữ tử đi sau lưng mặt tu nghiêu và A cẩn đưa cho Diệp Ly một chiếc áo choàng. Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười tuy cảm thấy không quá lạnh nhưng vẫn phủ thêm áo choàng lên. Hàng Minh Nguyệt Nói cho bổn vương biết tại sao ngươi lại ở chỗ này ánh mắt mặt tu nghiêu nhìn chầm chầm vào nam tử bên vách núi hỏi. Ngươi có thể nhận ra nam tử thở dài đưa tay lên mặt sờ sờ một lát. Kéo xuống một mặt nạ bằng da liền hiện ra khuôn mặt Tuấn Mỹ nhưng lại không che được sự mệt mỏi. Diệp Ly nghe thấy mặt Tu Nghêu nói ra cái tên Hàn Minh Nguyệt. Lúc này chỉ hơi nhíu mày. Khi nam tử kia tháo mặt nạ xuống nhìn thấy khuôn mặt Tuấn Mỹ. Trong lòng cũng có một chút kinh ngạc. Khuôn mặt này lớn lên giống vị công tử Phong Nguyệt đến 8 phần. Chỉ có điều Khuôn mặt kia hết sức phong lưu phóng khoáng Rất câu dẫn lòng người Khi cười khẽ lộ ra cảm giác tiêu sái không bị trói buộc Haha ha, tu nghiêu, chúng ta thật nhiều năm chưa gặp rồi Không nghĩ tới lần gặp lại này lại ở trong tình huống này Thật sự có chút đáng tiếc Nam tử anh tốn dù mặc y phục thổ phỉ cũng cho người cảm giác giống như một vương tôn công tử phong lưu phóng khoáng Chỉ là khuôn mặt lấy lòng biểu lộ ra lúc này có chút không hợp nghe nói ngươi thành thân Ta từ ngàn dặm xa xôi đến chúc mừng Ngư dường như không chào đón bạn cũ Ngươi đến chúc mừng Mà lại bắt cóc vị hôn thê của ta giọng mặt tu nghiêu trầm thất dễ nghe Diệp Ly đứng phía sau hắn không tự giác giữ chặt áo choàng trên người. Hiểu lầm. Hàng Minh Nguyệt đau khổ bất đắc dĩ nói trước đó ta không biết người bị bắt là vị hôn thê của ngươi. Nhưng cuộc làm ăn này mà không thành thì thanh danh và thể diện của Hàng Minh Nguyệt này biết đặt ở đâu. Ta đã cố gắng giảm tổn thất đến nhỏ nhất. Hiện tại việc làm ăn của ta đã làm xong. Vị hôn thê của ngươi cũng bình yên vô sự Hơn nữa ta còn bị nàng lược Bị thiệt thòi là ta mới đúng Ai là người bỏ tiền mặt tu nghiêu nhìn hắn hỏi Ta không thể nói Hàng Minh Nguyệt cười khổ Mặt tu nghiêu cười lạnh một tiếng Hàng Minh Nguyệt chỉ cần có tiền trừ để để ngươi ra Ngươi có gì không dám bán Hàng Minh Nguyệt thở dài Trên mặt càng thêm đau khổ. Nhìn sang mặt tu nghiêu nói nói chung vẫn có một hai dạng đồ vật không thể bán như vậy. Hơn nữa lần này rõ ràng cũng bị ngươi thu thập tu nghiêu, nể mặt mũi của ta không tuy cứu nữa được không? Ta cam đoan không có lần sau. Sắc mặt mặt tu nghiêu càng thêm sa sầm. Hàng Minh Nguyệt dậm chân nói đương nhiên cũng đưa thêm một phần lợi nhuận làm ăn năm nay của thiên nhất các để an ủi chị dâu. Hàng Minh Nguyệt, ngươi thật khẩn trương. Mặt tu nghiêu đưa tay sờ nhẹ lên mặt đại nhàng nhạt nói. Hàng Minh Nguyệt trì trệ trên mặt hiện lên một tia ảo não. Hắn đã quên mặt tu nghiêu rất hiểu rõ hắn. Nếu như hắn không khẩn trương như vậy thì mặt Tu Nghiêu cũng không dễ dàng xác định mục tiêu. Tu Nghiêu coi như ta xin người. Cút đi. Nhìn khuôn mặt cầu khẩn của Hàng Minh Nguyệt một lúc mặt Tu Nghiêu mới nhả ra hai chữ. Hàng Minh Nguyệt bị đối xử vô lễ nhưng trên mặt hiện ra mừng rỡ trong vòng 3 ngày nhất định sẽ đưa bồi thường đến phủ của chị dâu. Mặt tu nghiêu không trả lời, đưa tay về phía sau hát vân kỵ, vắng tên. Người áo đen vốn đang đứng thành nửa vòng tròn xung quanh, đầu đội khăn đen chẳng biết lúc nào đã cầm chặt cung tên. Bắt đầu bắn tên. Hàng Minh Nguyệt chỉ có thể nhảy xuống vách núi, mặt tu nghiêu, xem như ngươi lợi hại. Giọng nói bi thảm của Hàng Minh Nguyệt biến mất trên vách núi. Hai mắt Diệp Ly nhìn chầm chầm mặt Tu Nghiêu Nhất định là vừa rồi Hàng Minh Nguyệt còn che giấu thực lực Cho dù nàng ở trạng thái tốt nhất ngã xuống từ đây cũng không có khả năng bình yên vô sự Dường như biết nàng đang nghi ngờ Mặt Tu Nghiêu giải thích Hàng Minh Nguyệt làm gì cũng có biện pháp dự phòng Hắn chắc chắn có sắp xếp ở dưới đó Ngã không chết Diệp Ly như mày, vừa rồi ném hắn xuống căn bản cũng không coi là uy hiếp. Đúng là không biết rõ kẻ địch rất dễ mắt phải sai lầm. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, binh pháp thật không sai. Trở về thôi. Mặt tu nghiêu vương tay nói khẽ. Được. Trong việc viện từ phủ, thật vất vả đuổi đi hai cậu và năm biểu ca biểu đệ. Diệp Ly cảm thấy ướm phó nhiều người như vậy có chút nhức đầu Nhưng đồng thời trong lòng lại cảm thấy vui mừng khi được người thân quan tâm Mặt tu nghiêu ngồi một bên lặng yên ngắm thiếu nữ ngồi đối diện vẫn im lặng không nói gì Hắn đột nhiên phát hiện mình không biết gì về vị hôn thê Thật ra vị hôn thê của hắn năm nay không đến 16 tuổi Nhưng lại kiên cường Quyết đoán và thành thuộc đến mức khiến cho người ta bất ngờ Lúc mình 15-16 tuổi không biết đang làm gì mặc tu nghiêu nhớ tới những chuyện lúc còn nhỏ Nhưng nhìn thiếu nữ trước mặt có bộ dáng mỉm cười lạnh nhạt Hắn lại cảm thấy chuyện lúc trước cũng không quá thốn khổ Khi hắn 15-16 tuổi đúng là thời điểm thiếu niên đắc chí hăng hái Khi phát Tung hoành trong kinh thành vô cùng tùy ý Năm đó trong thiên hạ người nào không biết tiểu công tử định quốc vương phủ tài giỏi Tuổi nhỏ đã là thiếu tướng quân quét sạch giặc nam cương như thần Cho dù ở trong gió tanh mưa máu trên chiến trường Vẽ mặt hắn vẫn hào hứng Lời nói và việc làm không hề cố kỵ, Nhưng thiếu nữ 15 tuổi này đã trải qua những chuyện mà đa số thiếu nữ khác cả đời cũng không gặp được Tuổi nhỏ đã mất mẹ Vị từ hôn Mẹ kế tính toán Thanh danh bị bêu xấu Hôn sự mà ai cũng sợ tránh không kịp Vị ám toán Vị bắt cốt Nhưng nàng dường như chưa từng có dáng vẻ bị kinh sợ Hôm nay gặp chuyện như vậy Nàng thoát hiểm xong Cũng không hề khóc hay tức giận Thậm chí mỉm cười Nói với hắn thật xin lỗi Khiến người lo lắng Nếu như đổi vị trí Với nàng Mình ở tuổi này tuyệt đối Sẽ không bình tĩnh như vậy Trong lòng mặt tuôn yêu Nhàn nhạt thở dài À ly Chuyện hôm nay ta rất xin lỗi Lúc lâu sau Mặt Tu Nghiêu nói khẽ Diệp Ly nhìn hắn mỉm cười chuyện này ngươi cũng không thể khống chế Cũng là do ta không cẩn thận Ngược lại ngày mai trong kinh thành chỉ sợ sẽ liên lụi danh dự của định quốc Vương phủ Mặt Tu Nghiêu nhìn nàng ánh mắt sâu xa khó lường định quốc Vương phủ do ta định đoạt Chỉ cần nàng không hối hận là được Diệp Ly mở to hai mắt lập tức hiểu ý của hắn Hắn định đoạt định quốc vương phủ cho nên thanh danh của nàng biến thành dạng gì cũng sẽ không ảnh hưởng hôn sự của bọn hắn. Là ý này sao? nghiên đầu suy nghĩ. Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói ta đoán nếu ta hối hận thì có lẽ cả đời này cũng không gã ra ngoài được. Vậy không bằng chấp nhận số phận. Khó môi mặt tu nghiêu khẽ công lên đó là lựa chọn tốt nhất. Ta cũng biết nếu như nàng hối hận Thì đời này ta cũng không dễ dàng Sẽ tìm được một phương phi thiết hợp rồi Diệp Ly nhìn hắn cười nói Nếu như vương ra không chê Thì chúng ta đành cố một chút vậy Nhìn thiếu nữ ngồi trước cửa sổ Quay đầu cười nói với mình Chúng ta cố gắng một chút vậy Mặt tu nghiêu bỗng nhiên cảm thấy tâm thần dao động Dưới ánh nến Dung nhan thiếu nữ hơi trắng hiện ra trong ánh sáng mờ ảo làm lòng người dao động Ánh mắt mặt tu nghiêu rất nhanh dời đi Lấy tay chống tráng nói hai ngày tới Hàng Minh Nguyệt chắc hẳn sẽ đưa tới vài thứ cho nàng Không cần quan tâm Cứ nhận hết là được Diệp Ly kinh ngạc nói hắn thật sự sẽ đưa một phần thu nhập của Thiên Nhất Các cho ta sao Thiên Nhất Các là tổ chức tình báo lớn nhất đại sở. Hàng năm buôn bán các loại tin tức thu nhập cho dù là một phần cũng tuyệt đối làm người khác giật mình. Mơm a cơm tê u gật gật đầu nhìn Diệp Ly muốn nói lại thôi. Diệp Ly cười nói chuyện ngày hôm nay không phải đã nói ngươi xem như đồng ý với hàng Minh Nguyệt. Tuy còn chưa biết Thiên Nhất các và Thanh Phong Minh Nguyệt lâu có thực lực ra sao, nhưng ta cũng không muốn là kẻ địch của hắn. Nhưng chỉ có lần này, nếu như người kia về sau lại có động tĩnh gì rơi vào tay ta, ta sẽ không đồng ý tha thứ nữa. Đương nhiên, yên lặng một lát, mặc tu nghiêu chăm chú nhìn Diệp Ly hứa hẹn A Ly đã không hối hận thì về sau ta và nàng là người một nhà Ai muốn thương tổn A Ly cũng là kẻ địch của ta Diệp Ly gật gật đầu mỉm cười Ánh trăng ngoài cửa sổ dần dần chiếu xuống nóc nhà Thiếu nữ ngẫm đầu nhìn trăng sắc lặng phía xa Dung nhan thanh lệ được ánh trăng nhuộm lên một tầng ánh sáng trầm tỉnh Nam tử ngồi trên xe lăn phía sau nhìn chăm chú vào thân hình mảnh khảnh của thiếu nữ. Ánh mắt ôn hòa mờ mịt hiện lên tia sáng không hiểu. Cứ điểm bí mật của thiên nhất các ở kinh thành, hàng minh nguyệt một thân chật vật đi vào trong phòng làm mọi người càng hoảng sợ. Ca Làm sao vậy công tử Phong Nguyệt khiến vô số cha mẹ hận không thể rút gân lột da khi khu nữ của mình ý loạn tâm mê sưởng sốt Vội vàng đi tới đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của huynh trưởng Hàng Minh Nguyệt khoát tay tùy ý đệ đệ đỡ đến ngồi xuống trên nguyện tháp cười khổ nói chọc phải hung thần Tuy hắn có thói quen chuẩn bị vẹn toàn Nhưng nhảy từ trên vách núi xuống cho dù cẩn thận đến mức nào thì vẫn bị nhánh cây đâm đến nội thương ngoại thương không rõ Trong lòng hắn cũng không oán hận gì, mọi người đều hiểu lẫn nhau, mặc tu nghiêu đã thực sự hạ thủ lưu tình rồi Nói cách khác, tiện pháp của bất kỳ người nào trong hát vân kỵ cũng sẽ không đến nỗi không bắn nổi một người đã mất hết nội lực Đại ca, ca đã gặp Diệp Tam Tiểu Thư rồi hả? Hàng Minh tiếp Kinh sợ hỏi Hàng Minh Nguyệt Hàng Minh Nguyệt kiên cường chịu đựng, hiếp mắt nhìn đệ đệ nói sao đệ biết Đệ lần này ở Kinh Thành chọc phải mặt tu nghiêu sẽ không phải bởi vì vị Diệp Tiểu Thư này đó chứ Hàng Minh tiếp xấu hổ sờ lên mũi cố gắng cười lấy lòng nói ca Cái kia lần trước ta cũng thu trong tay dịp ly cũng là do loại thuốc này cái kia ta nợ nàng một nhân tình ca đường tìm nàng phiền toái được không Hàng Minh Nguyệt cười lạnh sao để lại thiếu nhân tình người khác Hàng Minh tích xấu hổ cúi đầu vẽ ngón tay cái kia Nữ nhân kia rất thông minh, ta cái gì cũng chưa nói nàng đã đoán được quan hệ của Thiên Nhất Cát và Thanh Phong Minh Nguyệt lâu. Nàng cầm ngọc bội của ta, ta cũng không có cách nào. Đó là ngọc bội của ta. Lấy ra, để để giữ còn không biết sẽ gặp phải họa gì. Hàng Minh Nguyệt vương Tây, Hàng Minh Tích không dám làm trái, dĩ nhiên ngoan ngoãn giao ngọc bội ra. Dù sao hắn cũng không có hứng thú với thanh phong minh nguyệt lâu hay thiên nhất kết. Cầm ngọc bội của huynh trưởng chỉ đơn giản là vì thú vị mà thôi đại ca. Vết thương của ca có nặng hay không? Ta đi gọi đại phu. Thấy đệ đệ luôn bất cần đời lộ ra vẻ mặt lo lắng. Thần sắc hàng minh nguyệt dịu đi một chút. Nói khẽ không có gì đáng ngại. Chỉ là không thể sử dụng nội lực Không cần mời đại phu Có khách đến sao sắc mặt hàng minh tức trầm xuống hừ lạnh một tiếng nói Buổi chiều có một nữ nhân tới tìm ca Nhưng ta đã đuổi nàng đi rồi Minh tức Hàng minh tức mực bội đi lại trong phòng ca Hay chúng ta đi gian nam đi Đừng quan tâm đến chuyện trong kinh thành nữa Lần trước ta chỉ đùa giỡn Diệp Ly mà thiếu chút nữa mặt tu nghiêu định chém một chân và một tay của ta Cho dù ca là các chủ thiên nhất các ca đừng quên hắn là định quốc phương gia Tự ca không muốn sống nữa Còn định bồi thêm thiên nhất các sao hàng minh nguyệt khó miệng giật giật muốn mở miệng nói nhưng đã bị hàng minh tức đã chặn lại đừng nói các ca là bằng hữu Chó má Coi như là bằng hữu cũng không thể động vào nữ nhân của người ta Ca cho rằng ta là hái hoa tặc không có giới hạn à Còn nữa, ca đừng quên các ca lúc trước đã làm chuyện gì với hắn Ca còn dám trêu chọc hắn Minh tiếc Đệ đã trưởng thành Hàng Minh Nguyệt nhìn đệ đệ bực bội đi lại trong phòng Không còn một chút bớt cần đời thường ngày Hàng Minh tức đỏ mặt hừ một tiếng quay người đi ra ngoài. Ta đi gọi nữ nhân kia tới thấy bóng dáng đệ đệ biến mất ở ngoài cửa. Hàng Minh Nguyệt vút chỗ ngực bị đau. Nhớ mày! Câu đừng quên lúc trước các ngươi làm chuyện gì với hắn vừa rồi của Hàng Minh tức hiện lên trong đầu. Ánh mắt Hàng Minh Nguyệt ảm đạm, đáy lòng có chút thở dài lễ bồi tội ngày mai thêm một phần nữa. Sao ngươi lại biến thành bộ dạng này ở cửa truyền đến một giọng nữ nhân trầm thấp Hàng Minh Nguyệt Dương mắt nhìn Cô gái ngoài cửa mặt một thân hắc y rộng thùng thình che khuất những điểm nổi bật của thân thể Dung nhan cũng bị che lấp hoàn toàn sau cái khăn đen Chỉ để lại một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ló hàn quan nhàn nhạt và bất mãn Ngươi không phải thấy được sao ngươi cho rằng mặt tu nghiêu vậy đối phó như vậy Hàng Minh Nguyệt ngồi dậy nhàng nhạt nói Cô gái áo đen hừ lạnh một tiếng chuyện ta dặn dò ngươi làm xong chưa Tắt Hàng Minh Nguyệt bóp phở chén trà trong tay Nước trà trong suốt chảy xuống theo khe hở một giọt lại một giọt ta không phải nô tài của ngươi Chú ý giọng điệu nói chuyện của ngươi Đáy mắt cô gái hiện lên một chút giận dữ Nhưng rất nhanh đã nhịn xuống Thấp giọng nói là ta không đúng Minh Nguyệt chuyện đêm nay Có làm xong hay không thì thế nào Dù sao tin tức Diệp Ly bị bắt đi Không phải đã truyền ra rồi sao Mục đích của ngươi coi như đã đạt được Hàng Minh Nguyệt nói Ngươi không làm được giọng cô gái lập tức bén nhọn ta Muốn ngươi hủy hoại nàng ta Hàng Minh Nguyệt vô thức đưa tay sợ lên cổ trong lòng cười khổ. Hủy nạn ta. Thật may mắn là hắn không có quyết định này. Bằng không thì chỉ sợ lúc đó người bị hội chính là bản thân hắn. Vì diệt tam tiểu thư kia cũng không vô hại giống như bề ngoài. Không biết sao. Hàng Minh Nguyệt lại không định nói tin tức này với cô gái trước mắt. Ta mời các chủ thiên nhất các để nhất Mỹ Nam Giang Nam tự mình hành động Coi như là ban ân cho nàng ta Vì sao ngươi lại không làm nữ tử bất mãn kêu lên Đủ rồi giọng hàng minh nguyệt lạnh lùng Nói sao ngươi không hỏi xem ta bị thương thế nào Ngươi cảm thấy nếu đêm nay ta xử lý dịp ly Thì có thể sống trở về được sao Ta Cô gái bị ngẹn Dường như phát hiện mình thất thốt, ái nấy nhìn hắn một cái. Ông Nhu nói sao ngươi lại đi một mình? Nếu như ngươi mang nhiều người một chút, cho dù mặt tu nghiêu dẫn theo hắc vân kỵ chưa chắc có thể gây tổn thương đến ngươi. Tình huống hôm nay, hắn căn bản không có khả năng điều động được nhiều hắc vân kỵ. Sắc mặt hàng minh nguyệt lạnh như băng nhưng vì giọng cô gái êm án hoài hoảng Nhàn nhạt nói bởi vì ta không thể kéo thiên nhất cắt xuống nước Đây là việc riêng của ta Đương nhiên là ta tự mình giải quyết Ngươi cũng tự giải quyết cho tốt Về sau chuyện liên quan đến Diệp Ly đừng tới tìm ta Ta sẽ không giúp ngươi nữa Vì sao? Bởi vì lần tới tu nghiêu chắc chắn sẽ ghết ta Ta là thương nhân cho tới giờ đều không muốn chạm tới điểm mấu chốt của người mặt ra Ngươi đi đi cẩn thận một chút Nói xong hàng minh nguyệt nửa dựa vào nhuyễn tháp nhắm mắt lại Không để ý tới cô gái áo đen đang ở cửa Cô gái áo đen rõ ràng còn có lời muốn nói Nhưng nhìn nam tử trên nguyện tháp toàn thân tràn ngập thái độ cự tuyệt Đành nuốt những lời muốn nói trở lại Khẽ hừ một tiếng nói vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt Ta về trước Quay người ra cửa Các đó không xa dưới cây đại thụ Một nam tử giống hàng minh nguyệt tám phần Ánh mắt tối tâm phiền muộn nhìn chầm chầm vào nàng ngươi không cần đến nữa Chúng ta sẽ trở về Giang Nam ngay lập tức. Cô gái áo đen nghiêng người. Đôi mắt quyến rũ lạ lướt hơi nhướng lên. Có chút ý tớ coi thường có rảnh thì đi hái mấy đoá hoa đi. Đừng xen vào việc người khác. Ta cũng không muốn minh nguyệt lúc nào đến nói chuyện với ta lại thiếu đi một đệ đệ. Sắc mặt hàng minh tức trầm xuống cười lạnh đáp lại vừa vạn bổn công tử muốn xem ngươi làm ca ca ta chết mê chết mệt như thế nào Võ công của công tử phong nguyệt như thế nào không nhiều người biết Nhưng khinh công tuyệt đối không phải người ta nhàn rỗi không có gì làm Tự Dương thổi phồng vạt áo nam tử nhẹ nhàng hất lên lập tức biến mất ở dưới cây Trong nháy mắt đã đứng bên cạnh cô gái áo đen vương tay kéo cái khăn đen trên mặt làm càng Minh tích dừng tay ở cửa Hàng Minh Nguyệt mặt ôm trầm nhìn hai người trước mắt dương cung bạc kiếm để nàng đi Hừ hàng Minh tích phẫn hận hứt tay lên như kinh hồng lướt qua Biến mất trên nóc nhà Hàng Minh Nguyệt nhìn chầm chầm vào cô gái áo đen trong sân cảnh cáo không được trêu chọc Minh tích Ha ha chỉ cần hắn không chọc đến ta Sao ta đi treo chọc hắn Minh Nguyệt Hắn dù sao cũng là đệ đệ của ngươi Chúng ta là bằng hữu Không phải sao Cô gái thấp giọng cười nói Phan Hàn Minh Nguyệt lui về sau một bước Ngang nhiên đóng cửa lại trước mặt nàng Hàn Minh Nguyệt trong mắt Cô gái áo đen hiện lên kinh ngạc Oán hận kêu lên Lại thấy trong phòng ánh nến tắt rất nhanh Hiển nhiên người bên trong chuẩn bị đi ngủ Khẽ hừ một tiếng quay người rời khỏi sân nhỏ yên lặng tối tâm Cô gái áo đen đi ra khỏi sân nhỏ Lập tức có vài người áo đen tiến lên tiểu thư Nữ tử nhẹ gật đầu giọng lạnh lùng nói trở về đi Thủ lĩnh áo đen cũng nhìn ra tâm tình nữ tử lúc này không quá vui mừng Cũng không dám nói gì vung tay lên để mấy người che chở cô nhanh chóng rời đi trong đêm tối Vèo Một mũi tên có xu thế phá không mà đến Nam tự áo đen cầm đầu vội vàng rút kiếm muốn ngăn mũi tên Nhưng mũi tên kia lại không dễ dàng ngăn cản Chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay chấn động Tay cầm kiếm cũng lập tức tê liệt Mũi tên xuyên qua thân kiếm bắn thẳng về phía cô gái áo đen sau lưng hắn a Tiểu thư Mũi tên xẹp qua bên mặt nữ tử cắm trên vách tường cách ven đường không xa Cô gái áo đen quay đầu lại nhìn mũi tên Thân thể mềm nhuộn suýt nữa ngã quyện Chỉ thiếu chút nữa mũi tên kia không vắng thủm đầu nàng thì cũng hủy mặt nàng Tiểu thư Người bên cạnh vội vàng đỡ lấy Nữ tử vung tay lên Tàn nhẫn đánh nam tự áo đen một bạc tay trên mặt phế vật nam tự áo đen ánh mắt ảm đạm cúi đầu Phượng chi giao cách đó không xa trên nóc nhà truyền đến tiếng cười sảng khoái Nữ tử ngẫm đầu nhìn thấy Phượng chi giao một thân hồng y rêu rau Nhàn nhã ngồi ở trên nóc nhà Nhìn xuống dáng vẻ chật vật của nàng Lông mày anh tuấn của Phượng Chi Giao khẽ nhất Tay trái còn mang theo một cây cung ra hiệu với nàng Phượng Chi Giao Ngươi thật to gan nữ tử cắn răng nói Bổn công tử sao phải sợ Nửa đêm ta cầm cung bắn một hai kẻ áo đen hành tung lén lút chẳng lẽ lại phạm pháp Nói không chừng tầng đại nhân còn phải cảm ơn bổn công tử vì ra một phần lực giúp trị an kinh thành, ngươi nói có đúng không? Dết hắn cho ta bàn tay trắng nõn của nữ tử chỉ lên nóc nhạc, giọng tràn đầy sát khí. Chỉ cần nghĩ tới mới mũi tên kia, nàng không nhịn được muốn nam nhân ung dung tự đắt trước mắt, tan xương nát thịt, muốn so nhiều người với bổn công tử sợ người à Phượng chi giao lười biến đưa tay ra sau trên nóc nhà một đám người áo đen lặng yên không tiếng động xuất hiện nhưng trong tay mỗi người đều cầm cung tên trực tiếp mở cung chuẩn bị bắn xuống đường đi mắt của nữ tự áo đen phát ra lửa giận cắn răng kêu căng nói Phượng chi giao Ngươi dám vết ta sao Phượng Chi Giao tiếc nuối lắc đầu ta không dám Nghe xong câu trả lời của hắn, nữ tử càng thêm tự tin Có chút tự đắc nói đã không dám thì cút xa ra chỗ khác cho ta bổn công tử ghét nhất nữ nhân không coi ai ra gì Trong mắt Phượng Chi Giao hiện lên một tia tà khí lạnh lẽo Đưa tay nhanh chóng kéo cung bắn tên Lại một mũi tên trúng vào vạt áo dưới chân nữ tử Phượng Chi Giao Phượng Chi Giao lười biến nhìn nàng Ánh mắt càng thêm khinh thường nữ tử đừng kêu nữa Ngươi có gọi bổn công tử cũng sẽ không yêu mến ngươi đâu Có người muốn ta cảnh cáo ngươi Đừng có lại làm những chuyện lộn xộn nữa Bằng không thì đêm nay mỗi tên này tuyệt đối sẽ không bắn trên vách tường. Cho dù không ngươi không tin tài vắn cung của bổn công tử cũng không nên hoài nghi bọn hắn. Giơ ngón tay chỉ vào mấy người áo đen dáng người cao ngất vân phong bất động phía sau hắn, Phượng Chi Dao thản nhiên nói: "Không, điều đó không có khả năng." Cô gái áo đen kinh sợ nhìn chầm chầm người áo đen phía sau Phượng Chi Giao, hắn sao có thể. Phượng Chi Giao ngư dám một mình điều động hát vân kiện. Chập nữ nhân lừa mình dối người. Phượng Chi Giao không kiên nhẫn ngồi dậy nói tóm lại ngươi nhớ kỹ cảnh cáo của bổn công tử là được. Miễn cho lần sau khuôn mặt bị hủy lại bảo bổn công tử không cảnh báo. Con mắt nữ tử mặc áo đen rụ xuống không nói Phượng Chi Giao cũng không có tâm tình dây dưa với nàng Nói với người đứng phía sau xong việc rồi mọi người giải tán đi Vèo vèo Vài tiếng xé gió phá không vang lên Người bảo vệ bên cạnh nữ tử ngã xuống đất Chỉ để lại tên cầm đầu cầm kiếm khẩn trương đề phòng Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng Lúc này hắn còn cầm kiếm trên tay là vì mỗi tên kia căng bản không hề dùng sức Nướng lại đến thêm một mũi tên khác Hắn căng bản không ngăn cản được cũng không tránh được Phượng Chi Giao Ngư tùy ý xuất động Hắc vân kỵ không sợ người trong nội cung biết được sao Cô gái áo đen rốt cục mở miệng nói Phượng Chi Giao vung tay lên cười nói ngươi trước hết nên nghĩ cách giải thích tại sao bên cạnh ngươi thiếu mất nhiều người như vậy. Cuối cùng cô gái không nói thêm gì, mang số thị vệ còn lại âm hận rời khỏi khu phố. Nàng vừa rời đi thì người áo đen trên nóc nhà cũng biến mất rất nhanh trong bóng đêm. Phượng Chi Giao xoay người lại bay qua nóc nhà. Nhảy vào cửa sổ mới mở một nửa trong phòng dưới mái huyên Nhìn nam tử ngồi ngay ngắn bên trong bức đắc dĩ cười nói như vậy Từ đại công tử đã hài lòng chưa Từ thanh trần yên lặng ngồi bên cửa sổ Trước mặt bày biện một bầu rượu và hai cái chén Đưa tay rót hai chén rượu Buông bầu rượu ngẫm đầu mỉm cười nói với phượng chi giao thay ta tạ ơn vương gia Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fr